Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu, chương 821, Phế Tích, 821, Phế Tích, Mây, Sơn, Cám ơn Ngày Lành Năm Năm 88, Lừng Lấy 929, Tốc Hoán Khen Thường, Cảm Tạ Duy Trì Thanh Ngưu, Đinh Nhạc Chém giết Thanh Thiên Con Nối Sỏng, Đây tuyệt đối là kiện ném đi thiên đại sự, tin tức nếu là truyền ra, nhất định là một mảnh sóng to gió lớn. Nằm trên mặt đất, Đinh Nhạc còn không có thở ra hơi. Không thể không nói vị này danh xứng với thực đại đảo chi tử thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đảo hạnh thần thông đều là đứng đầu. Một trận chiến này Đinh Nhạc thắng không có chút nào thoải mái. Cơ thể hắn sự khôi phục sức khỏe kinh người. Nhưng giờ phút này cũng là có chút nối nghiệp mệt mỏi Ngươi lá gan không nhỏ Vạn đảo độ nói Đáng chết phải giết đâu thèm được nhiều như vậy Đinh nhạc ngồi dậy, toàn thân đều là phát Quang Tiên Quang từng sợi từng sợi lưu chuyển, chữa chỉ thân hình Chúng ta phải cẩn thận Cách tên kia khẳng định không là một mình vào đây Đại đảo chi tử Khi Thiên nói như thế nào cũng muốn phái cánh hộ đạo giả đi Vạn đạo độ nói Cái này cũng không phải khó tưởng tượng Khả năng còn là một cường giả đỉnh cao đây Tuyệt thế bá chủ cũng không ngoài ý muốn Đi thôi Nghỉ ngơi một hồi Đinh nhạt vết thương trên người biến mất Không có trì hoãn Đinh nhạt trực tiếp chính là rời đi Mà một ngày sau Một vị thân ảnh cũng là cấp tốc xuất hiện ở khu vực này Thần quang bao phủ thân hình Cả người đều là mang một cỗ nổi sận khí Thật là tuyệt thế bá chủ cấp bậc hơi thở Đinh Nhạc cũng không sợ bị người đuổi theo Vẫn thần cảnh bên trong tuyệt thế bá chủ thần thông cũng có chút không dễ xài Đinh Nhạc cẩn thận thăm dò khu vực này Nhưng để cho hắn có chút thất vọng về hồng mông tỉnh Hắn hãy tìm không đến một chút manh mối Khác thiên tài địa bảo nhưng thật ra tìm được không ít Thiên địa rộng lớn cho đến bán nguyệt sau Đinh nhạc mới lại đụng phải hỗn độn người trong Cũng là kia đến từ tử sơn bên trong hai vị cường giả Tử khí lượm lờ Đinh nhạc vốn đỉnh lên tiếng kêu gọi Nhưng cuối cùng song phương vẫn là rất xa liếc nhau từng người rời đi Kia đều là chết rồi lại sống lại người Vạn đạo đồ rất thần gì Nhìn thấu một chút Tục truyền Hốn độn tử sơn ở chỗ sâu trong là có thể chết cực phản sinh bằng không Vì kia tuyệt thế bá chủ cũng sẽ không lựa chọn ở trong này chứng đạo Đinh nhạc Rất xa Một tiếng la lên lại đây Đinh ngạc nhất thời thiếu chút nữa khóc Rốt cuộc đụng phải một vị người quen Dương Ngọc Nhi cũng rất vui vẻ, nàng cũng là gặp một phen tội thoạt nhìn đều cũng có chút chật vật. Thanh Ngưu Đại Tôn đây. Đinh Nhạc hỏi, ai biết? Dương Ngọc Nhi cười khổ nói, hai người kết bạn mà đi, dò xét hồng mông tỉnh phương vị. Lại điều tra mấy ngày, ngày hôm đó, Đinh Nhạc hai người đụng phải một vị vẫn thần cảnh sinh linh hình người. Vẫn thần cảnh bên trong sinh linh hình người rất ít Đây là đinh nhạc đụng tới người thứ hai Mà lần này Kinh hỷ xuất hiện Bắt giữ đối phương Đinh nhạc chiếm được tin tức Đi nên phải khu vực này liền có một tòa hồng mông tỉnh Hai người cấp tốc tiến đến Sau 3 ngày Rốt cuộc tìm được một chỗ kỳ lạ địa phương Đây là một mảnh bình nguyên Bất quá phía trên vùng bình nguyên này cũng là có một vùng phế tích tồn tại Có thể nhìn ra ban đầu phía trên vùng bình nguyên này lại kết quả vật kiến trúc rất phồn hoa Này từng là một vị đại đảo cảnh tồn tại ở chỗ này hành cung Từng có vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại vì biết gió vẫn thần cảnh bí mật Liện lựa chọn không có rời đi Hắn đề ở Bất quá một cái kỷ nguyên sau khi Vì kia đại đảo cảnh vô thượng tồn tại chính là tiêu thất Không thấy bóng sáng Mười con là vấn lạc Này khu phế tích rất sống lớn Đâu đâu cũng có vật kiến trúc phế tích Không trung phiêu đáng nhàn nhạt xương mùa đỏ ngòm liền như là trước đinh nhạt nhìn thấy Có người Dương Ngọc Nhi thấp dọn nói Đinh nhạc ánh mắt quét qua Có chút ngoài ý muốn Hắn thế nhưng lại đụng phải hỗn độn tử sơn phía trong hai vị kia cường giả May mắn một tòa hồng mông trong giếng hồng mông đạo tinh không dứt một viên Đinh nhạt không có để ý Hồng mông trong giếng hồng mông đạo tinh tuy rằng số lượng cũng không cố định Nhưng cũng sẽ không chỉ có một viên Đủ phân Vào đi thôi Đinh nhạc triển khai vạn đảo đồ, tử khí bốc lên bảo vệ hai người bước chân vào khu vực này Kia màu đỏ xương mù rất dược dị Bất quá đối với vạn đảo đồ mà nói vẫn là tính ăn sẵn Không tạo được nhiều phiền toái Bất quá để cho đinh nhạc rất ngạc nhiên chính là cách đó không xa hai vị kia cường giả hình như căn bản không ấy kỹ kia Màu đỏ xương mù Chính là trên người tử khí liền ngăn cản hết thảy Quả nhiên không phải dễ chọc A Hai người tìm tòi một mảnh Rất kinh khỉ Này khu phế tích bên trong thứ tốt có không ít Cái này thần giáp Dương Ngọc nhảy ra nhất bộ thần giáp Cho bụi dày nặng thoạt nhìn còn có chút sách nát Ào ào ào Bạch Đinh nhạc phất tay tán đi thần giáp thưởng cho bụi Pháp lực đưa vào Nhất thời Thần giáp sáng lên Thần quang lưu chuyển Đây là một bộ màu xanh lam thần giáp Giờ phút này hào quang sáng ngời liền như là một kiện của quý Âm, âm Đinh nhạc đưa tay gõ Thần quang lưu chuyển Rất cứng sắn Đinh nhạc đều là hơi kinh ngạc Tuy rằng không có khí linh Nhưng đinh nhạc cảm giác cái này Thần giáp cũng có cực phẩm trí bảo uy lực lực phòng hộ rất mạnh ngươi mặt vào đi Đinh Nhạc nói lại nói tiếp Dương Ngọc Nhi đảo hạnh hiện giờ đang muốn không tính mạnh thân mình kia hai kiện cực phẩm chí bảo xem như không hơn rất mạnh có lẽ đối bình thường Tam Kiếp Bá Chủ nàng có thể quét ngang một mảnh nhưng hiện giờ ở vẫn thần cảnh bên trong Dương Ngọc Nhi sẽ rất nguy hiểm Tam Kiếp Bá Chủ Thật sự xem như yếu nhất Ta đã muốn luyện hóa lão tổ tông đoàn kia thiên thọ thần quang Không cần, nhưng thật ra ngươi thường xuyên đại chiến Dương Ngọc Nhi muốn cử tuyệt Nhưng nhìn đến Đinh Nhạc kia ánh mắt kiên định Cuối cùng vẫn là mặt vào cái này thần giáp Đúng vậy, rất được Đinh Nhạc khen Này thân thần giáp mặt ở Dương Ngọc Nhi trên người để cho Đinh Nhạc sáng mắt lên Dương Ngọc Nhi kia bình thường khó có thể bày ra dáng người giờ phút này cũng là hiển lộ ra một vệ phong thái. Được rồi, đi nhanh đi. Một cách liếc mắt. Hai người động lực lại bị kích phát rồi. Một vị vô thượng tồn tại hành cung. Nay bảo tàng bên trong ngấm lại đều là làm cho lòng người động. Đây quả thực chính là một mảnh vô thượng bảo địa. Rất nhanh. Rất nhiều kiến đều chưa từng thấy qua Thiên tài địa bảo đều là bị đinh nhạt Hai người tử phế tích bên trong trở mình đi ra Còn có một chút cường đại kỳ lạ Chí bảo Cũng không phải vật phàm Lại có người đến đây Đinh nhạt ánh mắt quét qua Nhìn đến xa xa một bóng người điện xạ mà đến Sắc mặt không khỏi nhất biến liền vội vàng nói Đi nhanh đi Đi dài đất trung tâm Lưu lại sơn thủy phân thân càn quét Đinh nhà kéo dương ngọc nhi Cấp tốc hướng khu vực trung tâm chạy tới Rất nhanh Bọn họ đi ra nhất tòa thật to đại điện trước Đây là này khu phế tích phía trên bảo tồn đầy đủ nhất một cái kiến trúc Cung điện này thật sự rất lớn Cao tới nhìn trường Chỉ là kia hai gian môn chính là khiến người ta cảm thấy một chút nhỏ bé Hơn nữa đinh nhạc còn từ phía trên đại điện này cảm nhận được thuộc về đại đảo cảnh độc đáo khí thế Cũng là loại này khí thế mới để cho cung điện này vẫn bảo tồn lại Chỉ là cung điện này đều là hiếm thấy trí bảo à. Tài liệu cũng không phải đơn giản đồ vật Đinh nhạc khen Môn là mở ra Xem ra trước hai người kia đang muốn đi vào Đinh Nhạc không có trì hoãn Kéo Dương Ngọc Nhi tiến vào bên trong Nhưng theo sát Một mảnh choáng váng đầu hoa mắt Đinh Nhạc kéo Dương Ngọc Nhi chính là biến mất không còn tâm hơi Mà Đinh Nhạc cũng lâm vào một mảnh kỳ lạ bên trong không gian Chỉ biết sẽ không như thế đơn giản Đinh nhạc ánh mắt quét qua Để cho vạn đảo đồ xa tay Đối với này một chút Vạn đảo đồ an hiểu nhất Chưa xong còn tiếp